Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 588 uy lực của Phù Bảo. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Lâm Hiên mặt ngoài thong rong nhưng trong lòng có chút lo lắng. Phù. Bảo này hắn chưa tế luyện qua. Hiện tại sử dụng thực có vài phần miễn. Cưỡng. Chẳng qua việc đã đến nước này đành phải liều một phen. Đi. Đi. Lâm Hiên hướng về tiểu kiếm điểm một chỉ, tiên kiếm bắn ra linh quang. Kinh người hóa thành một đạo lệ mang hung hăng chém xuống đối phương. Biểu tình thi anh nghiêm trọng quang ảnh kia hết nắm tay rồi lại duỗi, tay đấm vào ngực, hung hăng mở miệng phun ra một luồng thi khí cỡ ngón út, nhưng hoàn toàn khác trước kia là màu đen thuần khiết, biến thành một thanh tiểu xoa nghênh đơn phù bảo. Hai bảo vật ở giữa không trung chạm vào nhau rồi vô thanh vô tức biến mất tự dị vô cùng nhất thời rằng co lẫn nhau. Lâm Hiên và Quang Ảnh vẫn không nhúc nhích, không ngừng biến ảo pháp, quyết thao tung pháp bảo. Rất nhanh thời gian một tuần trà đát trôi qua. Lâm Hiên tuy rằng pháp lực khá hao tổn, nhưng lấy tu vi của hắn thì Còn có thể chi trì thêm một lúc nữa còn thi anh thì càng ngày càng nôn, nóng. Huyễn hóa giả thân chi pháp này vốn hao tổn rất nhiều nguyên khí, hiện giờ lại sử dụng thêm bổn mạng thi khí. Cho dù có thắng thì cũng phải trả giá cực lớn. Một quang thi anh lói lên không ngừng, muốn tìm khe hở chuồn đi, so với bảo vật thì bổn mạng đương nhiên quan trọng hơn. cùng lúc đó, bên kia Ngọc Huyền Tông, ầm, một tiếng vang thật lớn tại một vách núi đột nhiên bắn ra đất đá tung, tóe hai đạo độn quang từ bên trong bay vụt ra. Quang hoa thu liễm hiện ra hai lão quái vật. Không nghĩ tới huyết động này so với tưởng tượng còn khó chơi hơn. Quỷ Yêu hung hăng phun một bãi nước miếng, có chút buồn bực nói: Hừ, cũng không sợ hãi gì, chẳng qua huyết bức trong này hơi nhiều một chút mà thôi." Khổ đại sư thoáng cười khỉnh khi thấy Uy Yêu chật vật. "Như thế, đạo hữu nói như vậy bởi vì ngươi làm thịt được huyết bức vương." Uy Yêu nhìn thoáng qua lão quái vật, có chút bất mãn nói, "Vừa rồi khi xuyên qua huyết bức đồng bọn họ gặp mấy vạn huyết bức tông" Tuy cảnh giới không đáng nhắc tới nhưng rất nhiều ưu thú cấp thấp như vậy cũng khiến bọn họ phải đồng một phen tay chân. Khổ đại sư đang tức giận khi xông ra lại gặp một con huyết bứt cấp 3. Nó là vương giả trong bầy rơi thực lực tương đương với tu tiên giả kết đan hậu kỳ, tuy rằng linh trí chưa hoàn toàn mở ra nhưng định làm một cuộc giao dịch với Uy Ưu. Lúc huyết bứt vương đang muốn ngừng tay thì Hổ đại sư lại lẳng lặng tập kích, thi triển thần thông sét đánh. Không kịp bưng tai đánh chết huyết bức vương, đem rút gân lột da lấy. Đi yêu đạn. Quỳ yêu tuy rằng ngoài miệng im lặng, nhưng trong lòng tự nhiên vạn phần không thoải mái. Cái gọi là thỏ chết thì cáo bi, hắn tuy cùng huyết bức vương không có giao tình nhưng đều là yêu tộc, thấy một tu Sĩ nhân tộc sát diệt đồng loại đoạt yêu đan, tự nhiên sinh ra tức giận. Đương nhiên hiện tại chưa đến lúc trở mặt, bất quá hắn vẫn căm tức trong lòng. Khổ đại sư là lão hồ ly thuật quệ, lão há lại không huyền quy bất mãn. Hay sao, nhưng như vậy thì đắc sao bất quá chỉ là tạm thời liên thủ. Một viên yêu đan cấp 3 chỉ có thể gặp mà không thể cầu, có thể dùng. Để luyện đan dược tăng tiến tu vi, lão đương nhiên sẽ không bỏ qua. Một người một yêu trong lòng mang dự kế nhưng vẫn cẩn thận duy trì quan hệ liên thủ. Quy đạo hữu, rốt cuộc còn bao xa mới đến Tàng Bảo Các? Cuối cùng, khổ đại sư ho một tiếng mở miệng nói: "Ha <cười> ha, khổ huynh nôn nóng cái gì, ngươi có phát hiện rằng chúng ta đã đến Tiền Sơn Ngọc Huyền tông chứ?" Quy yêu nhích miệng tạm thời nén, vẻ bất mãn. Ồ, khổ đại sư đem thả thần thức phát ra, trên mặt cũng lộ ra vẻ cười không sai, linh khí so với vừa rồi quả thực nồng đậm. Hơn, xem ra khi trước Quy huynh quả nhiên không sai đường. Quy yêu hừ một tiếng. Sau khi trầm mặc thì một lần nữa mở miệng sao? Chúng ta đi tàng bảo các chứ Hổ đại sư tự nhiên không hề dị nghị, hai lão quái vật phi triển thần, thông bay về phía trước. Một lát sau hồng quang chợt lóe, một vị nữ tu mi mục như vẽ cũng từ trong huyết bước động đi ra nhưng không giống hai lão quái vật, nàng khá thông thả toàn thân không nhiễm chút bụi. Nhìn hướng hai lão quái vật bay đi, khóe miệng Hồng Lăng tiên tử lộ ra Một tia cười nhạt đều lòng mang dự kế, chỉ bằng vào các ngươi mà. Cũng muốn đoạt bảo, bất quá chỉ là dọn đường cho bổn tiên tử mà thôi. Nói xong thân ảnh mảnh mai của nàng biến mất đột thuật thần diệu thế. Này chỉ sợ bí pháp trong Cửu Thiên Huyền Công còn kém hơn một chút. Soạt, phù bảo biến thành phi kiếm xuyên qua quang ảnh, huyễn hóa giả thân. Chi pháp của thiên anh cuối cùng đã bị phá. trải qua một phen đấu pháp do thi anh tiêu hao quá nhiều bản mệnh thi. Khí nên Lâm Hiên chiếm thế thượng phong. Dù vừa phá vỡ thần thông của đối phương nhưng lúc này vẻ của hắn hiện vẻ tức giận vì thi anh kia lại biến mất. Hừ, muốn chạy sao? Tâm niệm Lâm Hiên vừa động thúc dục trận pháp phá vỡ thuần si hoạt ẩn. Nặc thuật của đối phương. Ầm ầm. Quả nhiên bên trái sườn núi khoảng 10 trượng vang lên tiếng lôi. Hỏa, sau tiếng gầm rú thân ảnh Thi Anh liền hiện ra. Lúc này y có vẻ rất suy yếu, ánh mắt nhìn Lâm Hiên tràn ngập oán độc. Nhưng có ít gì, tu tiên giới vốn là cường giả vi tôn. Lâm Hiên khẽ nhấc tay phải, Cửu Thiên Minh Nguyệt hoàn tỏa ra linh quang rồi từ bên trong bay ra một con văn dao dương nhanh múa vuốt. cấu xé về phía đối phương. Thì anh lộ vẻ sợ hãi, hoàng hốt hóa thành một đạo độn quang chạy trốn. Nhưng mỗi lần đều bị lôi hỏa đánh cho tan tác trở về. Mắt thấy băng giao chỉ còn cách mình một trượng rút cuộc y tuyệt vọng. Đạo hữu thủ hạ lưu tình, tại hạ nguyện ý vì ngươi mà ra sức. A, chỉ thấy Lâm Hiên phất tay, một bàn tay bằng ánh sáng xuất hiện. Trên không thì anh cũng không phản kháng tùy ý để bắt về. Ô ô